các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chân mặt trần để nét vui vẻ dịu dàng dùng ánh mắt cùng chiều mà nhìn cô anh là ai lúc này ôn hình cảm thấy mình nhất định phải tới đó cô muốn xem rõ anh là ai vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cô rất lâu rồi cô không mơ tới những chuyện khác cũng không mơ tới người khác vậy nên cô nhất định phải biết người kia là ai chậm rãi bước đi nhưng không nghĩ bước đi một bước hụt cảm giác mất thăng bằng và vấp ngã Ngày trong nháy mắt kéo tới. A! Chợt mở mắt ra, Ôn Hình có chút không thích nghi với ánh đèn trong phòng bệnh, đang muốn giơ tay ngăn ánh sáng, lại phát hiện tay phải của mình bị nắm chặt không thể cử động. Nghiêng mặt sàn, cô liền thấy một lạnh nhạt xen lẫn lo lắng và kinh ngạc. "Em tỉnh rồi." Giọng nói bình thản mang theo một chút quan tâm, Ôn Hình cau mày. "Ừ." Một tiếng rút tay về. "Tôi muốn xuất viện." Ôn hình nhìn mặc nhiên nói Được Đi ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối đen như mực Tôi tiện em Mặc nhiên không cho cô phản ứng Liền kéo ôn hình lên xe của anh Này Ôn hình chống cự có điều không được đồng ý Trên đường trở về Bên trong xe thật phần yên tĩnh Ôn hình nhìn dòng xe ngoài cửa sổ không phát lên tiếng Ánh sáng khung cảnh bên ngoài thật rực rỡ, Mà bên trong là một màu tối đen Ôn hình thậm chí có thể thấy được Trên cửa sổ xe là bóng cô cùng với hắn ở bên cạnh Bờ không khí thật đúng là khó xử Thật vất vả mới đợi được đến lúc Chiếc xe dừng ở tiểu khu nơi cô ở Ôn hình không chờ đến lúc mở cửa xe Đã chuẩn bị xuống xe Không ngờ lại bị bắt lại Ôn hình quay đầu lại chừng mắt nhìn hắn Ý bảo buông tay Mặc nhìn không nhúc nhích Ôn hình đợi nửa ngày cũng không thấy anh nói Cuối cùng không đủ kiên nhẫn tức giận hỏi Còn có việc gì sao? Điện thoại Ôn hình nhịn không được trong lòng dở rộng nói Đồ tiếc chữ như vàng Thì cứ hỏi tôi số là được mà Thầm quay lại nặn ra ba chữ Nói xong rồi Mặc nhiên lặng lặng nhìn cô Nói ra một câu làm cho ôn hình rất bất ngờ Nói cho tôi số của em Tôi sẽ đưa em đi tái khám Không cần Hai người dây dưa hồi lâu, cuối cùng ôn hình đành chịu thua, tràn đầy bất đắc sĩ đọc số của mình cho anh. Vừa đóng cửa liền nghe vèo một tiếng, xe đã chạy ra khỏi khu nhà của cô. ổn hình nhìn chiếc xe dần dần đi vào màn đêm, im lặng một lúc lâu. Buổi tối, Mạc nhiên vẫn quay lại công ty. Không có bất ngờ gì xảy ra, anh thấy lâm xanh vẫn mở đèn trong phòng làm việc của anh. Vẫn chưa về à? Đẩy cửa ra, Mạc nhiên hỏi. Lâm xanh ngẩng đầu nhìn người vừa mới tới lướt mắt là ai làm hại rõ ràng là cậu đình công đổ hết toàn bộ công việc lên đầu tôi còn nói tôi có thể về sớm sao vẫn còn có chút việc tôi xem một chút Mạc nhiên nhận lấy tài liệu Lâm xanh đưa tới ung dung lật xem nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Mạc nhiên nhưng tâm tình trong lòng xem ra rất tốt Lâm xanh trong bụng thấy như con mèo ngưa ngáy tò mò vô cùng người này mặc dù ngoài mặt biểu cảm như không có việc gì Nhưng nhìn tình huống này Tiến triển xem ra tốt ngoài dự liệu Khụ khụ Cậu rất vui vẻ nha Lâm Sành dè dạt thăm dò Cậu muốn biết cái gì Mạc nhiên hỏi Lâm Sành hơi cách xa người này lắc đầu ấp úng nói Không, không có Nghe vậy Mạc nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Nói có muốn đi uống rượu không Ôi chao, Muộn như vậy vẫn đi sao Không đi Nghe giọng Mạc Nhiên thoáng lên cao, lầm sành vội vàng nói, "Đi, tại sao không đi?" Hiểu rõ thời cơ là tốt, không đi không được. Tiền sảnh băng đêm trong quán bar, sân khấu náo nhiệt, những thân ảnh đang lắc lư ánh đèn mê ly, tiếng động lớn thanh âm huyên náo, đến nỗi đã nửa đêm lại nổi lên một trận cao trào lần nữa. Mạc Nhiên và Lâm xanh dựa vào lan can tầng hai, hai người một bên đung đưa chén rượu trong tay, một bên nhàn nhạt, nhạt nhìn phía dưới đang sôi động như lửa. Trong sàn nhảy là những tiếng hò hét điên cuồng của mọi người. Cậu đưa tôi đến đây là muốn tôi nhìn những thứ này sao? Lâm xanh cười cười, chỉ xuống sân khấu hải Mạng nhiên không đáp, ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu trong tay. Sau đó không để ý cầm lấy chai rượu trên bàn rót vào ly. Lâm xanh thấy động tác của anh liền cau mày. Uống ít thôi. Lại thêm một chén, mạng nhiên nhìn khung cảnh bên dưới, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Lâm xanh cả kinh, xém chút nữa làm rơi ly rượu trong tay. Cậu... chúng ta sao? Lâm xanh rè dặt hỏi. Mặc nhiên nghe vậy, dừng chén rượu đang cầm trong tay một chút. Sau đó là một hành động kỳ lạ hướng về phía Lâm xanh, khói miệng cong lên nở nụ cười. Nụ cười kia bởi vì hiếm thấy mà kinh diễm vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net